Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ủa sao? Ừ, mẹ chỉ cần ngủ không ngon thì sẽ như vậy. Nhưng là tại sao chú lại nghe điện thoại của mẹ con chứ? Đó là chú vừa lúc ở bên cạnh điện thoại chú có việc tìm tới mẹ con. Thật là kỳ quái mà làm sao chú biết con và mẹ con ở nơi nào? Chú đi hỏi nơi làm việc của mẹ con. Dĩ nhiên là trong quá trình tìm hắn có làm một chút thủ đoạn. Này, chú tìm mẹ con là bởi vì mẹ con đánh chú hai bà tay sao? "Cha nên chú đây là muốn tìm mẹ cô bé để đánh lại sao?" "Không phải đâu, chú có một số việc muốn nhờ mẹ con hòa lại." Nghe thấy giọng nói của cô bé trở nên đề phòng, hắn ngồi ở chỗ tài xế không khỏi nở ra nụ cười, hắn lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cô bé. Cử chỉ thân mật của hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, làm tâm tình của cô nhóc không khỏi dao động. Cô nhóc ngần ngừ ra mà nhìn hắn chằm chằm. "Như thế nào chứ?" Hắn tự thay lại, lại phát hiện cô nhóc có một chút khác thường. Chú à, tại sao lúc nãy cô giáo vườn nói chú là cha của con thì chú lại không lắc đầu chứ? Nếu như chú lắc đầu, con và chú có thể sẽ phải ở nơi này đợi đến khi mặt trời xuống núi, đợi đến khi mẹ con ngủ dậy thì mới có thời để dẫn con về đó. Hắn chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng đem cô bé về nhà, cũng không muốn giải thích quá nhiều, nhưng mà đối với cô nhóc này, chỉ cần mình có một lần mà có thể tin tưởng với người như vậy, làm cho hắn ngược lại rất là kinh ngạc. Ừ. Anh thấy cô bé này rất là dễ tin người như là mẹ của bé, điều này cần phải dạy bảo lại mới được. Từ Hào à, con cần phải nhớ, không thể tùy tiện lên xe của người lạ. Hắn không khỏi đối với sự tin tưởng của cô bé đối với mình mà răn dạy. Nhưng chú cũng không phải là người lạ mà, cô bé cười nói. Con đấy nói cho chú biết, mới về rồi có mấy nam sinh luôn giễu cợt con đi không có cha. Bọn họ vừa nhìn thấy chú liền nói rằng giúp cổ chú rất là đẹp trai, còn nói rằng giúp của chúng ta rất là giống nhau. Còn hỏi con đây, chú có phải là cha của con không đó? Chú à, chúng ta thật sự là rất giống nhau sao? Chúng ta thật sự là rất giống nhau sao? Trong tiếng nói trầm phiêu không một cách nào sơ sót, làm Lý Hạo đang chuyên tâm lái xe, bỗng cảm thấy ngực mình chấn động một cái, trong lòng cũng không bỏ qua một chữ nào, dường như trong nháy mắt, nước mắt của hắn như là bị khơi lên. Có khả năng sao? Hắn cơ hồ lập tức đem xe hướng tới ven đường mà dừng lại. Chú à, Tại sao lại dừng xe lại ạ? Con mắt to trong rốt cuộc cô bé không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. "Từ Hạo à, con qua đây." Giọng của hắn trầm thấp như là đè nén cái gì đó. Cô bé nhẹ nhàng a lên một tiếng, rất là ngoan ngoãn hợp tác bò lên trên đuôi của hắn. "Hai chúng ta phải đối mặt tranh chúc với nhau trong chiếc gương nhỏ này để làm gì ạ? Là chơi trò chơi sao?" "Từ Hạo à, con có hỏi mẹ con về chuyện cha con chưa?" Trong mắt đen linh lạc của Lý Hạo, có vẻ cực kỳ sáng người, hắn chăm chú nhìn vào trong tấm kính, trừ một đôi mắt lóe sáng, còn lại một khuôn mặt cùng với hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống nhau. Đáng chết, hắn như thế nào lại không phát hiện ra chứ? "Có ạ, nhưng mỗi lần hỏi mẹ sẽ khóc suốt, rồi sau đó con cũng không dám hỏi nữa." Nghe thế vậy thì khuôn mặt tuấn tú của Lý Học trầm xuống. "Xem ra, mẹ con cần phải giải thích rõ ràng với chúng ta rồi. Hơn nữa rất dễ nhận thấy Cô có thể giải thích nhiều hơn so với những gì hắn nghĩ ở trong đầu." Đây là Tạ Kiệt An ngồi dậy, khuôn mặt trở nên tỉnh táo thẳng tắp, trừng mắt nhìn chiếc sofa màu trắng. Sau sofa là màn kính trong suốt, trên màn còn có một cây cảnh. Thật là kỳ quái, cô nhớ trong phòng mình đâu có mấy cái đồ tốt như thế này, nhưng nơi này là nơi nào chứ? Tại sao cô lại ở chỗ này? Sắc mặt cô cô tái nhợt đi, rốt cuộc cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Trong đầu vẫn còn mơ hồ nháy mắt chờ nên tỉnh táo. Ông trời ạ, cô bị bắt cóc rồi sao? Là từ của nhà mình sao? Chợn cô nghe thấy có tiếng mở cửa, khiến cô luống cuống tay chân ra sức mà bò dậy. Giẩn cô lại cứng đờ. Là anh? Cô không thể tin nổi, giọng nói của cô vô cùng trầm thấp. Thật là cao hứng khi em vẫn còn nhớ tới anh. Người đàn ông mưu tức ăn đi vào cửa, mái kiếm chợt vung lên. Nói bụng trời chớ gì? Anh vừa mới ở trong phòng bếp nấu cho em một tô mì, nhân lúc còn nóng thì tới ăn đi." Nói rồi hắn đem tô mì để trên bàn sau ghế sofa. "Anh bắt cóc tôi sao?" Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà trong giấc mơ cô vẫn luôn tìm kiếm. "Không thể xem là như vậy được, anh đã được sự đồng ý của con gái mới đem em tới đây." Tạ Tư Hạo cũng đã đồng ý, hắn tương đối dễ dàng cùng với cô bé bức cung cô, "mà dọc đừng đi, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được Tạ Kiệt An có thể nằm yên mà ngủ." Hào ảo ư? Ôi trời ạ, làm sao tôi lại quên con bé chứ? Bây giờ cũng là 6 giờ rưỡi rồi, nhanh chóng liếc bề ngoài một cái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net